Chết tiết, đuổi theo Long thủ giận dữ trống lên Rút kiếm trong tay Bắt thành một đầu thanh đong gầm thét đuổi tới Mười tên đong vệ khác Sau giây phút ngốc trệ ngắn ngủi Ai nấy cũng toàn thân rung hạnh Giận dữ đuổi vào Họ đã trấn thủ ở đây vô số năm qua Chưa bao giờ giống như hôm nay Bị người ta lấy đi hám long trụy Càng là xâm nhập vào trong chỗ thần thánh nhất Trong phủ địa Cảm giác xỉ nhục cực lớn tuôn ra Trong lòng mỗi cả lòng vệ Nếu lập tức đã có giác ngộ cái chết, nhất định phải tiêu diệt đối phương. Sau khi Lý Vân Tiêu bay vào thiên trì thầm uất, bốn phía đều là tiếng nước róc rách cùng với không gian đen kịt vô cùng vô tận, như ở vực ngoại tinh không vậy. Nhưng so với tinh không càng thêm hắc ám, không có một tia hảo qua. Hắn rất nhanh liền cảm giác được hơn mười đạo khí tức cường đại sau từng đuổi theo, cứ không một tiếng liền đẩy nhanh tốc độ. Bất quá theo không ngừng xâm nhập, hắn lại càng thêm mừng thầm. Thần thức đi vào càng sâu thì càng trở ngại lớn, dùng thần trí của hắn cũng chỉ có thể phóng ra ngoài phạm vi trăm mét. Hơn nữa phạm vi này còn đang không ngừng thu nhỏ lại. kể từ đó những người ở sau lưng muốn bắt được hắn quả thật khó như điên trời. Hắn liền thả chậm tốc độ, bắt đầu cẩn thận che giấu thân hình của mình. dù sao chỗ này cũng quá mức thần bí, ngăn phan lân đừng chủ quan. Nhất thời mà vẫn lạc mất Vậy thì thật sự gặp chuyện lớn rồi <cười> Người cho rằng có thể đục nước béo cò sao Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh lạnh như băng của long thủ Địa Vân Tiêu đột nhiên hoảng hốt Sợ hãi nhìn lại mọi nơi Chỉ thấy chỗ thần thức cảm giác được Một người rút kiếm chậm rãi đi tới khí tức trực tiếp tập trung lấy hắn Người làm sao có thể tập trung ta Tinh chuẩn như thế hả Tân thần của Lý Vân Tiêu đại chấn, sự khó hiểu cực lớn hiện lên trong đầu hắn. Một đạo thanh mang sầu kín hiện lên trên không trung. Con mắt sắc bén kia đúng là long thủ. Long thủ nhấc kiếm, làng khổng chém xuống. Một cỗ khí tức hủy diệt vô biên dâng lên trong lòng Lý Vân Tiêu, Cả người hoàn toàn đưa thân vào trong hủy diệt. Đối mặt nguy cơ cực lớn, bản thân của hắn giống như con kiến hồi, vậy mà hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Trong thời khắc sinh tử dưới hào quang của kiếm lượng vô thủy kiếm khuôn mặt của xà phù thoáng hiện ra mi tâm của hắn ráo trong một điểm kiếm quang một đam lưu đi chỉ quang ngang trời mà đi và vỡ kiếm uy của đối phương lực lượng mênh mông dâng lên lan tràn trước người hai người thoáng cái chiếu trọi khiến hắc ám trở nên vô cùng sáng ngời long thủ kinh sợ không thôi nơi này chính là vô thủy không gian đất tổ tiên nghỉ ngơi nếu thật sự đánh vỡ thì hậu quả không thể đường được thì vượt tiểu nhặt lại được một mảnh từ quỷ bôn quan, điên tục nói, đa tạ. Hắn kinh nghi bất định, nhìn mi tâm của Sa Phu, Một cỗ khí tức khủng bố khiến tim hắn đập nhanh, lập lé bất định. Cẩn thận nhìn lại, đúng là một thanh kiếm hình ẩn nắp bên trong đó. Trong lòng của hắn cực kỳ nghi hoặc, ở cùng với yêu lòng lâu như vậy, có thể khẳng định lúc trước hắn cũng không có kiếm này. Trong khoảng thời gian này, cũng không biết là lấy được từ đâu nữa cũng như kiếm trong tay của long thủ, đều khủng bố lạ thường. <cười> Sạm vô khơi đánh một tiếng, trên mặt những phủ sương lạnh, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì nữa. Ngay khi kiếm quang chiếu rọi một mảnh hắc ám, mang đến quang bình vô tận, thì một cỗ khí tức lặng yên hiện ra. Tâm thần tất cả mọi người đều đại chấn. Ở phía trên kiếm quang, phẳng phất có một con người sâu như tinh không đang quan sát tất cả mọi người. Mọi người nhao nhao ngẩn đầu nhìn lại nhưng đã không có vật gì. nhưng loại cảm giác như bị người ta nhìn chăm chú kia vẫn luôn theo sát ngay biệt cũng không phải là hư vô Nhưng mặc cho mọi người tìm kiếm thế nào đều không thể phát hiện ra chút dấu vết nào. sa phu nhìn về phi Lý Vân Tiêu trầm giọng nói Cổ cảm giác này rốt cuộc là thế nào? Thân thức của Lý Vân Tiêu cường đại nhất cho nên cảm giác càng thêm rõ ràng sắc mặt cũng tái nhợt lạ thường nguyện động của hắn hiện ra, bất luận có nhìn như thế nào cũng không thấy một chút dấu hiệu. Toàn bộ công gian ngoại trừ dòng kiếm kiếm huy ra thì chính là một mảnh hắc ám. Sa vưu thấy thế kinh ngạc nói: ngày càng người cũng nhìn không thấu à? Long thủ và một đám long vệ cũng hoảng sợ không thôi. Dưới cỗ lực lượng tượng này, tuy rằng không thể để lại dấu vết, nhưng lại khiến cho bọn họ nơm nớp lo sợ, mỗi một nỗi sợ hãi đến từ nơi sâu nhất trong linh hồn thân sắc của Lý Vân tiêu khẽ động nói, ta thử lại lần nữa. Trong tay của hắn lóe lên hào quang. Quan Thiên Kính hiện ra, trực tiếp bay lên cào. Kính quang quét ngang qua hư không, vạch phá hắc ám, nhưng mà nước tản ra trên kiếm quang. Dưới kính quang, một cái đầu rộng cực lớn hiện ra trong đó, thần thái an tường, giống như đang ngủ say vậy. Cố kiến tức mơ ảo vô tung kia, đúng là từ trên người Cự Long truyền đến. Tất cả mọi người ngay khi thấy cái đầu rồng này đều phẳng phất như bị chạm điện, Càng người như là bị sấm đánh. Long thủ sợ hãi trống to nói, thủy trọng tổ tiên đại nhân. Mười tên long vệ đều toàn thân đại chấn, cố sợ hãi đến từ linh hồn kia, khiến cho bọn hắn nhao nhao lằng không quỷ xuống, trực tiếp phục phục run rẩy trong bóng đêm, không dám ngẩng đầu nhìn quanh. Sa vô cũng rung động tâm thần, Càng người cũng khó khăn có thể lấy lại bình tĩnh được. Chỉ có ánh sáng lưu đi từ Thu Di vô ngã trong tay, tản mắt ra, đã có thể mang đến cho hắn một chút cảm giác ấm áp. Tất cả mọi người đều đã võ nếc cựu tinh đứng ở đỉnh phong đại lục này, vậy mà chỉ thoáng nhìn qua thôi, đã sợ hãi nhào nhào thối lùi. Sự tồn tại trong kính chỉ có một giải thích. Tổ tiên của Đông Hải Đông Chi nhất tộc, thương cổ chân linh, long tử, ngao thủ. Toàn thân của Lý Vân Tiều cũng đại chấn liên tục kinh sợ thoái lùi trong bóng đêm. Cự Long chi tướng kia hoàn toàn đã đang ngủ say. Bộ thần thái an tưởng kia, hắn chỉ là vừa nhìn qua thân thể đã lạnh run, trong lòng sinh ra sợ hãi khó có thể tự kiềm chế. Còn sống à? Đứng đầu Long Tử, thủy Long đại nhân thật sự còn sống à? Sa Vũ cũng kinh nghi bất định, trở nên sợ hãi vô cùng. Đi Văn Tiêu gian nan nuốt nước miếng một cái. Dưới phiến thiên không này đã sớm không có chân linh tất cả cường giả thập phương thần cảnh đều tuyệt tích vô tung sao có thể xuất hiện chân linh còn sống được ở chứ trong lòng của hắn dâng lên dũng khí vô biên hai con ngươi lập tức khóa rào huyết nguyệt nhìn qua long thể trong quan thiên kính muốn nhìn cho rõ hư thực đột nhiên toàn thân của hắn đại chấn đầu của cự long kia tựa hồ có chút run lên một cái động động động giáo li văn tiểu hoảng sợ nói đáp bắp Sa pho cũng tỏ hồ nhận ra, cũng hít một hơi khí lạnh, kinh sợ thối đuôi ra. Tù di vụ ngã trong tay đặt ngang mà đứng, cảnh giác vô cùng. Chương 1911. Long thủ cũng khiếp sợ lạ thường, đứng thẳng trong bóng đêm, không thể thấy rõ khuôn mặt hắn vào lúc này. Mà mười tên long vệ căn bản không dám ngẩng đầu lên, ai nấy phụ phục run rẩy. Lý Vân Tiếu không dám thở mạnh, trầm giọng nói: "Vừa rồi thật sự động giao." Toàn bộ trong vực sâu tĩnh mịch lạ thường Không có người nào có thể trả lời được hắn Ngay khi hắn Nút một cụm đứt miếng Chuẩn bị một lần nữa đặt câu hỏi Thì đông tử đột nhiên co rút lại Sau đó nguyện đồng thoáng cái mở ra Đến mức tận cùng Trong mắt cơ hồ như muốn rớt xuống Đầu rồng bên dưới quan tiền kính Chiếu rõ Vậy mà chậm rãi mở hai mắt ra Liên vận tiểu thoáng cái rét run người Nói là đôi mắt thế nào chứ Dưới đồng nhãn nhìn xuống Toàn bộ đầu của hắn đều như muốn vỡ tung ra. Và theo khắc nguy cơ, Nguyệt Đồng chỉ được lập tức thi triển đến mức tận cùng. Thập phương thần kỹ hiện ra, nơi nhìn đến đều hóa hư không. Ánh mắt từ long nhãn cực tướng kia giữa Nguyệt Đồng thần kỹ cũng chạm rãi biến mất. Độc của Lý Vân Tiêu mới dần dần bình phục lại. Nhưng thật khiếu hiện giờ đều đã chảy ra máu tươi. Chỉ một ánh mắt đến khiến cường giả đồng thuật tuyệt đỉnh như hắn bị thương tận thức hải trang mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt lạ thường, con chưa kịp thở, liền nghe xa phụ thắt lên một tiếng, Cói chưng, vanh, quan thiên kính thoáng cái vỡ vụn. Nháy mắt kỳ kính nát, Lý Vân Tiêu trông thấy miệng cự trong kia chậm rãi mở ra. Một đạo âm thanh cổ xưa vang vọng thiên địa. Cả người của Lý Vân Tiêu đã triệt để phát mộng. Trong cơn phương trạch, do thường cổ chân linh thủy trong thị triển đi ra sao? Đồng thật trí lực của hắn Dưới âm thanh trong ngâm kia đều tiêu tán Các người trên đẻ ngành ngốc Bất diệt kim thần tự động khổ thể Sau lưng hiện ra một vòng trăng sáng Thân thể dị tưởng xuất hiện Nhưng bất quá trong nháy mắt Tất cả đều đã nghiền nát dưới lòng ngâm kia Thân thể không ngừng sụp đổ giới thần mì bay ra khỏi mì tâm hắn Hóa xuất thế giới Muốn chống lại lòng ngâm kia Bất quá trình đửa lượt hô hấp Đã bị đánh quay trở về Các người của Liên Vân Tiêu Lập tức sụp đổ Sắp bổ nhào xuống, thêm một đạo thân ảnh đăng không và đến, che ở trước người của hắn. Tù di vô ngã, thế giới chi kiếm. Đúng thời khắc mấu chốt, Sa Phu Hóa Thành cự nhân Lưu ly một bước ngăn trước người của Lý Vân Tiêu. Thân kiếm mở ra, Lưu ly thấu triệt quang hòa, Hóa Thành Thế Giới, lan tràn trong bóng đêm, ngăn cản tiếng lòng ngầm kia Rầm rầm phanh! Sức mạnh tỏ lân mạnh bông của Thế Giới Chi Kiếm không ngừng sụp đổ. Mà ngay cả tu di vô ngã kiếm Cũng không cản được một tiếng lòng ngâm ấy Thân thể của Sa vương Cũng theo đó tan vỡ Ngay vào lúc đó Không gian chỗ hai người Cũng bị phá thành từng mảnh nhỏ Song ngầm chỉ được kéo dài không dứt Trùng kích trên thân hai người Khiến hai người đều bị chấn vào Trong cơ không vô tận Sau khi hai người biến mất Trong thiên trí thâm huyên Thì tiếng lòng ngâm kia mới dừng lại Bởi vì đã không có quan thiên kính tất cả mọi người không nhìn thấy bộ dáng của thủy long nữa. Anh ấy đều cả kinh. mặc dù cổ lòng tức chỉ khí kia đã biến mất hồi lâu, nhưng đám long vệ vẫn còn phụ phục phát trùn trên mặt đất. sắc mặt của long thủ cũng thoáng nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh. trong mắt chớp động tình mang không thôi, không biết đang suy nghĩ cái gì. sau khi di vân tiêu và sa phu bị chấn nhập hư không vô tận, hai người kia đều bị trọng thương thần thế và ý thức đều đang dần dần tiêu tán. Một đạo kim quang bắn ra từ vị tâm của Lý Văn Tiêu, đúng là nặc ách chi chung. Diệp Phạm hợp quyết ấn lại, kéo lấy hai người lên trên hạ, toàn thân công cường, toát ra máu tươi. Hắn dò sự lấy ra hai viên thuốc nhét vào trong miệng hai người. Lúc này bị im lặng ngồi xếp bằng trên không trung, để cho nặc ách chi Chu tự động lơ lửng ở hư không dù đã. Không biết đã qua bao lâu. Đi phân tiêu mới ngồi dậy được, mở miệng phun ra một cối tụ huyết. Hai tay bấm điểm pháp quyết, bắt đầu tự động điều tức. Diệp pham mở hai mắt ra, tình nghiệp bất định, không dám quấy chảy Đi phân tiêu, không nói nếp một đợt. Hắn lại nhìn xa phương một cái, lộ ra thần sắc kỳ dị. Xa phương giờ phút này, cả người đều hóa thành nhàn sắc lưu lì trong suốt. Chỗ bị tầm công một đảo kiếm quang đang không ngừng chuyển động, tự hối như đang chữa trị toàn bộ thân thể của hắn. Bởi vì hào quang kia quá mức khổng thấu, nên Diệp phàm cũng không nhìn ra thương thế xa vụ hiện giờ thế nào. Nhưng đã có lực lượng bành trướng như thế vận chuyển, hắn sẽ không có việc gì đâu. Đặc biệt là sau khi Lý Vân Tiểu tự động vận công chữa thương, thì hắn cũng triệt để bình tĩnh lại, cũng an tâm ngồi xuống. Trên người của Lý Vân Tiểu không ngừng hiện ra kim quang, sau lưng hiện lên Nguyệt Mang để Thủy Trung không thể tụ thành Minh Nguyệt dưới lòng gầm phương thạch thần thế dị tượng bị triệt để đánh nát cái chân nhục thể của hắn đều đã bị thương nặng cực kỳ nghiêm trọng nhưng nhân họa đắc phúc chính là tính đặc thù của bất diệt kim thần đã hấp thu công ích thủy long chỉ thức. chút long thức ấy bị hấp thu đến tiến chữa trị thân thế của hắn đã tiến hành thật lớn đối với thân thể của hắn giờ phút này trong cơ thể đi vận tiểu như răng bắp vậy không ngừng phát ra tiếng vang khổng dứt từng đạo kéo huyệt, cửa khẩu mọi nơi, tất cả đều bị đánh phá trọng sinh. Giờ Pham hoảng sợ nhìn qua biến hóa của Lý Vân Tiểu. Từ trong thân thể của hắn, vậy mà truyền đến khí tức như rồng cuốn hổ trùng như là cường giả chi khí đến từ thời đại thượng cổ, thỉnh thoảng đổ ra từ thân thể hắn, khiến tâm thần người ta phải kinh hãi Mà loại cảm giác này cũng xuất hiện ở trên người Sa Phu, ở bên cạnh. Lòng tức trì lực từ trong lưu ly thông thấu quang, Chuyển ra cũng không yếu hơn trên người đi vận tiêu bao nhiêu Hai tên này sẽ không phải là hấp thù long tức của Thủy Long Hóa cho mình dùng đấy chứ Ánh mắt của Diệp Phạm lộ ra kinh hãi cực độ Trong mắt của hắn vẫn nhân trở nên có chút mê ly Một mảnh trắng xóa từ hồ suy nghĩ xuất thận Sau đó bị tâm của hắn hiện ra mấy ký hiệu cổ quái Nhìn kỹ lại đúng là năm cái mà hạ cổ tự thoáng hiện trên trán Hai mắt của Diệp Phạm thoáng cái trở nên đợi hại. Kỹ chất cả người đã xảy ra biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Hai tay của hắn đặt sau lưng, nhìn quan Lý Vân Tiêu và Sa phương, lộ ra vẻ trầm tư. Sau đó, hắn tiến lên một bước, trong tay dần hiện ra kim quang, chụp tới mấy chỗ trên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm bao tươi, chỉ cảm thấy một cốt lực lượng manh mông dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn, không ngừng cọ rửa lấy kinh mạch cốt cách chỗ trước kia đau khổ không cách nào đột phá, hiện giờ đều bị đánh vỡ. Lực lượng trong người bắt đầu khởi động điên cuồng. Diệp Phàm, ngươi? Hắn mở hai mắt ra, kiếp sợ nhìn qua Diệp Phàm. Mà giờ các này Diệp Phàm lại khôi phục thần thái trước kia, cũng lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn tay mình vẫn còn trên người lý phân tiêu, kinh ngạc vội vàng thối lui. Chương 1912. Diệp Phàm có chút không biết làm sao kinh ngạc nói ta, ta vừa rồi Liên Vân Tiểu nói, người vừa rồi vỗ vài cái đã đả thông tất cả cửa khẩu trong cơ thể của ta, khiến lòng thức thủy long hoàn toàn dung nhập vào cơ thể ta rồi. Diệp Phàm lắp bóc kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ bề hoặc. Liên Vân Tiểu thở dài, xem ra năm đó, đạo thần thức trong cơ thể người vẫn còn. Diệp Phàm kinh ngạc nói, người đó là thần điểm tố tiên sao? Liên Vân Tiểu lại nhẹ nhàng gật đầu nói, ta vẫn một mực rất kinh ngạc. Vì sao ngươi có thể luyện hóa, điều khiển đảng cá trì trù thành thạo như thế? Vốn tưởng rằng là bí pháp Diệp gia của ngươi. Hiện tại xem ra hẳn là có liên quan đến đạo thần niệm này rồi. Diệp Phạm nói, khó trách, khó trách ta trong đầu thường xuyên xin hiểu thêm ra rất nhiều thứ không hiểu thấu. Thứ không hiểu thấu? Lý Vân Điều sững sờ nói, khoản đó những cái này, ta trước tiên tăng tu vi lên đã. Trong mắt của hắn tuôn ra bộ đạo tình bạc. Kỹ tức toàn thân dưới trạng thái định phong bắt đầu trùng kích liệt. Diệp Phạm chỉ cảm thấy một cỗ đế khí toàn thân đập vào mặt. Hắn kinh ngạc vội vàng liên tiếp lùi về phía sau. Cổ đế khí này ở bốn phía đi vần tiểu, hóa thành phòng xoáy tinh vân. Trên trạng ca chỉ trù hiện ra thiên địa quy tắc bắt đầu tụ tập đến trên người của hắn. Sau cầu tiên cảnh, mỗi một lần đột phá đều phải làm tốt chuẩn bị vẹn toàn kể cả cung ứng các loại nguyên đàn và tài liệu, và hoàn cảnh an toàn khi đột phá nữa. Nhưng đối với đi phần tiêu mạng đói, lại giống như chuyện thường ngày vậy. Đặc biệt là thực lực của hắn đã sớm đột phá cấp độ này. Chỉ cần cảnh giới vừa đạt tới, lập tức liền thấy như trẻ tre, lập tức tăng lên tới võ đế ngũ tình chi cảnh. Sau khi đột phá, hắn cũng không lập tức thoát khỏi trạng thái. Hợp lực, những quy tắc tụ tập sáng lâm kia không điều tàn. Tiếp tục chậm rãi tìm hiểu và tu luyện trong đó. Diệp Pham mở to hai mắt nhìn kỹ từng cái quá trình này. Trong bản ghi chép của Diệp Nam Thiên cũng có ghi đại lúc đột phá thế này phải tùy tâm sử dụng không chế quy tắc không tiêu tan tình huống. Trước Phi có cơ duyên lớn lao và một khắc này hắn đã hoàn toàn lâm vào vô ngã vô pháp trì cảnh. Như vậy điện có thể thiên đơn hợp nhất khiến cho quy tắc trường tụ không tiêu tan rồi. Nhưng loại trạng thái này không thể nghi ngờ là rất hiếm. Diệp Nam Thiên còn đưa ra một loại khả năng khác, đó chính là đến khi thực lực có thể vượt xa cảnh giới, liền có thể chủ động khống chế quy tắc, làm được tùy tâm sử dụng. Nhưng trên cầu thiên cảnh, một bước một bậc tam. Ngoài trừ Lý Vân Tiêu ra, có mấy người có thể đạt tới thực lực hơn xa cảnh giới của bản thân chứ? Giờ phút này Lý Vân Tiêu đã vững chắc ở ngũ tình võ đế chi cảnh. Nhưng quy tắc vẫn không tiêu tan tùy ý để hắn lấy hay bỏ Mà sử dụng Không cần củng cố lấy cảnh giới ngũ tình Hồi lâu sau Lý Vân Tiêu mới tỉnh lại từ tu luyện Theo cánh tay vung lên Vô số quy tắc đều tiêu tan Để khi bành trướng cuốn một vòng Quanh thân của hắn Toàn bộ thu hồi trong cơ thể Khi cường nội kiếm như là phạm nhân vậy Diệp phạm đã hỉ nói Vân Tiêu đại ca chúc mừng Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười Cái này đối với hắn mà nói thật sự không phải việc vui gì. Chỉ cần tích lũy đủ rồi thì sẽ tự nhiên đột phá thôi. Nhưng bất kể thế nào, khoảng cách võ đạo đỉnh phong lại càng tiến vào một bước. Sa phương giờ phút này vẫn còn đang trong lù ly thấu triệt quang. Liên phần tiêu không khỏi tò mò Tiếng triển ra đồng thuật nhìn lại trong đó. Đột nhiên đâu ly ánh sáng lóe lên trực tiêu cắt đứt đồng thuật chỉ lực của hắn. Sa phương mở hai mắt ra. Trực tiếp bay trên không trung, đứng yên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói: người muốn làm gì?" Lý Vân Tiêu bột đầu hắc tuyến nói, thị trạng là người đã sớm khôi phục, nằm trên mặt đất giả chết. <cười> Sa Phưu hừ lạnh bột tiếng, hai mắt nhắm lại, không nói thêm gì nữa. Lý Vân Tiêu bột hồi cười khổ, hiện giờ tính tình Sa Phưu đại biến, cũng đều trải cán đốc tù duyệt, quyện chế lòng khu không cân nhắc chủ toàn nhưng ít ra sau khi dùng vô danh thành tâm chú tẩy rửa qua thì cả người coi như là đã bình thường Diệp Phạm bây giờ có thể rời khỏi đây không tọa độ gần nhất liên hệ với không gian hư vô này cũng chỉ có trong đại điện của vương cung đông hải thôi Diệp Phạm nói mặc dù là tọa độ vương cung đông hải cũng là lúc ẩn lúc hiện cảm giác cũng không rõ rệt nhưng chỉ cần tìm đúng thời gian điểm đến thì cũng không ngại chiến hạm đột phá qua Liên Vân Tiêu trầm từ một hồi nói Vậy người cứ toàn được tìm kiếm thời cơ, mau rời khỏi đây Nếu toàn độ duy nhất này cũng mất đi điện hệ, vậy thì phiền toái lớn rồi Sa phương mở mắt ra trực tiếp đi đến bong thuyền bong kiếm chuộng bị tầm rơi trong tay lặng không chém qua Trong hư vô truyền đến thanh âm như cháy hạ Ám bị bổ ra chính giữa trong đó bắt đầu khởi động lấy vòng xoáy, lực lượng khủng bố chảy rùi ở trong đó Liên Vân Tiêu kinh ngạc nói lão long người muốn làm gì? sa vô không nói hai lời bước ra một bước liền đi vào trong phòng xoáy màu đen vô tận kia người điên à? li vận tiêu kinh hãi sợ hãi nói hiện giờ đang ở trong vũ trụ hồng hoang, không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc đấy sa vô quay đầu lại thoáng nhìn lãnh nhạt nói thượng cổ chân long có thể tùy ý xuyên thẳng qua thiên địa vũ trụ thành thể của ta mặc dù không phải cửu bí long khu nhưng cũng là long thân mạnh nhất đương thời muốn từ trong đó rời đi thật quá dễ dàng. Sau khi hắn nói xong, cảm giác mình sửng sốt một chút, lập tức phát hiện không ổn trong lời nói của mình. thượng cổ chân đinh thủy long vẫn còn sống, chỉ sự đó mới là ngầm khủng mạnh nhất thế gian. li văn tiểu nói, đợi sau khi rời khỏi nơi đây, không phải an toàn hơn sao? sa vũ nói, không cần. li văn tiểu biết rõ, khó giữ lại được, Cười khổ đói, người định đi đâu? sa vũ hừ một tiếng đáp. <cười> Còn không phải chuyện tốt người làm ra à? Cổ thần thể này có quá nhiều vấn đề Ta muốn tìm một cơ duyên tiến dai Trên long chi khu Lý Vân Tiểu nói Cơ duyên bậc này có thể ngộ Nhưng không thể cầu Sao có thể tìm được chứ Sa Phụ nói Trong lòng của ta đã có tính toán Người không cần quan tâm Vẫn nên suy nghĩ chuyện của mình đi thì hơn Hắn ngừng lại nhìn lại nói Gặp lại Cả người bước ra một bước Tân hành chậm lại biến mất trong bóng tối vụ thật. Liên Vân Tiều ngốc trễ trên chiến hạm, nội tâm không rõ có tư vị gì. Hai đời tương giao, ở kiếp này càng song hỗn dung hợp, động xanh công tử đâu như vật. Hiện giờ thoáng cái chia lìa, khó tránh khỏi có chút cảm khái. Thiên hạ không có buộc tiệc nào là không tàn, hãy bảo trọng. Liên Vân Tiều nhìn qua hắc ám dần dần khép lại, thở dài một tiếng. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện trong giới thần vi. Sau khi trầm tư thoáng một phát, hắn lặng không vẫy tay một cái, liền triệu tập Dương Nguyên Thư và Tần Thần đến. Trong 1913, hai người vừa thấy biểu lộ không đồng nhất, Dương Nguyên Thư mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bản thân hắn chính là đại thuật truyện sư, sớm đã đoán được mình đang ở nơi nào rồi. "Đại nhân, ta vâng người không oán không cừu, kính xin tha cho ta một mạng." Hắn vừa nhìn thấy Lý Văn Tiêu liền vội cầu xin thả thứ. Liên Vân Tiêu chỉ vào tân thần rồi nói Các người hạ cấm chế trong cơ thể của hắn là có mục đích gì? Sắc mặt của Dương Quyên Thư biến hóa trong mắt hiện lên bộ tia do dự vội hỏi thần phận của ta hèn bọn cũng không biết việc này. Trong mắt của tân thần tuôn ra hàn mang chứ người hiện hiện sát cờ. Dương Quyên Thư sợ hãi nói thật sự ta thật sự không biết hai vị đại nhân bỏ qua cho ta đi? Liên Vân Tiêu tâm niệm vừa động Công Nguyệt Sinh chỉ xuất hiện trước mặt hắn Lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau đó hắn vội vàng hành lễ với Lý Vân Tiểu nói Vân Tiểu đại nhân gọi ta đến Có chuyện gì Lý Vân Tiểu đáp Người có nhận ra người này không Công Nguyệt Sinh và Dương Quyền Thư vừa thấy nhau Hai người đều lắp bắp kinh hãi Trực tiếp gọi ra tên đối phương Trên sắc mặt của Dương Quyền Thư Âm tính bất định, lạnh thùng nói Thì ra là Nguyệt Sinh sử đệ Ta và Sư Tôn còn tưởng rằng Người đã sớm chết rồi cả đấy Trên mặt của con nguyệt sinh như phủ sương lạnh Cũng lạnh đồng nói Cho dù chết rồi Sư tôn cũng sẽ để ý sao Hắn truyền cho ta những bí pháp trì thuật kia Không phải là để cho ta từng bước một Đi về hướng tử vong sao Dương nguyệt thư quát lạnh nói Cầm miệng Sư tôn truyền cho ngươi vô thượng thuận đạo ngươi cũng không biết cảm ơn Ngược lại còn ngang ngược chỉ trích Thật không bằng loại xúc sinh Con nguyệt sinh không để ý tới lời hắn Mà nói với Lý Vân Tiêu Phần tiêu đại nhân, người này là một trong các đệ tử tầm phúc nhất của không bục kiệt. Đệ tử không bục kiệt có hơn hai mươi người, nhưng phần lớn đều giống như ta, nửa làm đệ tử, nửa làm vật thí nghiệm. Chỉ có Dương Nguyên Thư này cùng với một người khác mới chính là đệ tử đích truyền y bát mà không bục kiệt nhận định. <cười> Thật nực cười. sắc mặt của Dương Nguyên Thư tái nhợt trợn trắng mắt, trên người thiền tương ngu rốt, không muốn phát triển, không học được gì. Ngược lại còn trách sự tốn sao Liên phần tiểu cười lại nói À Nói như vậy người học được không ít bản lĩnh rồi sao Ta liền tìm kiếm hồn phách của ngươi Xem thử không mục kiệt rốt cuộc Giải người những thứ gì Hắn vẻ mặt lạnh như băng Giơ tay lên mà bắt Dương quên tư sợ tới mức Toàn thân run rẩy, Kinh sợ nói Ngươi, ngươi lại cuồng vọng tự đại như thế dám sưu hồn phách một cả đại thuật luyện sư Chẳng lẽ không sợ hồn lực của ta cắn trả ngươi đồng quỷ vô tận sao? <cười> Hồn lực cánh trả, đồng quỷ vô tận ư? Li Văn Tiêu diễu cợt không thôi nói. Ngươi thật coi mình là một nhân vật nặng ký rồi. Bàn tay của hắn đánh ra, Không Trung lập tức ngừng ra một cái thủ ấn cự đại vỗ mạnh xuống. Dương Quy Thư ở trong giới thần bí căn bản không cách nào tránh né, trực tiếp chấn ra một bốn máu. Thân thể lại như bị đình ghim trên trời cao, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích nửa phần lực không ngừng xé nát nhục thể của hắn, thống khổ liên tục kêu thảm thiết và cầu xin thả thức. Động từ của Lý Vân Tiều co rút lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, mở miệng ra nhổ ra một cái âm phù. Toàn bộ trời cao đều chấn động, âm phù này như phong bão cuốn tới, đánh lên trên người Dương Nguyên Thư, trực tiếp chấn vỡ màng nhị của hắn, chạy vào trong linh đại thức hải, phá hủy ý chí của hắn. Công Nguyên Sinh thấy mà toàn thân sợ hãi âm phù kia tuy rằng không phải công kích hắn, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được hủy diệt chỉ ý phù biến trong đó. Coi như là thuật luyện sư cửu giai cũng hoàn toàn không canh nào ngăn cản. Cái âm tiết kia đúng là long ngữ, bởi vì kết cấu thân thể, nhân loại rất khác với lòng tộc, chỉ có long thân cực lớn mới có thể phát ra long âm. Nhưng Li Vân tiêu liền vội đỡ quyết ấn chi lực bắt chước được một chữ của long ngữ. Hơn đây long ngữ cũng không phải bấu chốt mẫu cho chính là long tức chi lực của thủy tông trong cơ thể hắn. đây mới là lực lượng chính thức phá vỡ linh đại thức hải của dương quyền Thư dễ như trở bàn tay. trong mắt của lý vân tiêu ló ra hàn mang sau khi nhổ ra một chữ dương quyền Thư lập tức bảy lỗ chảy máu dần dần trồi mất sinh cơ. trong mắt của hắn một mảnh lạnh như băng không có một chút ý thương cảm nào cả. thần thức chi lực cường đại từ trong hai mắt bắn ra nên cuồng tuôn vào linh đại thức hải Dương Quyền Thư, tiến hành điều tra triệt để đối với hồn vách của hắn. Quy mặt của Dương Quyền Thư từng góc trẻ lập tức trở nên vặn vẹo trong miệng phát ra âm thanh da da trầm thấp, lộ ra thống khổ lạ thường. Thành thức của Lý Vân Tiêu cướp lấy trí nhớ đối phương không chút kiêng nẻ. Hai hàng lông mày rất nhanh dữ lại, hình đỡ thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Sau khi âm thanh lòng cầm phá hủy ý chí đối phương thì toàn bộ quá trình không gặp phải bất luận chống cự nào cả. Rật nhanh đã đọc được toàn bộ trí nhớ của Dương Nguyên Thư. Thần thức lập tức thu trở về. gương mặt của Dương Nguyên Thư trở nên triệt để ngốc trệ, dần dần chết đi. Sau đó phanh bộ tiếng đổ tung, hóa thành bột mịn. Trong mắt của Lý Vân Tiêu chớp động hạn quang, ngừng trọng lạ thường, lầm bầm lâu bâu, hư lạnh nói. Đủ tà ác. Năm đó mọi người hóa thành hải phải giết người Ta còn lơ đánh Hiện giờ xem ra Người quả nhiên là dù có chết cũng chưa hết tội Công Nguyệt xin cẩn thận từng tí từng tí Đứng ở một bên Khẩn trưng nhìn xem không dám đề tiếng Liên vận tiêu lệ vung tay lên Truyền tông hắn đi Sau đó làng không xuất đâm một trào Một cái trùy gỗ trực tiếp xuất hiện trong tay Cái trùy gỗ không ngừng hóa thành long hình Không an phận run rẩy Muốn phá vỡ lòng bàn tay của hắn thoát đi lại bị kình lực quá lấy càng ngày càng chặt, nằm ngón tay của Lý Vân Tiêu thành trạo, trực tiếp trục khiến cho nó không thể phản kháng, hóa thành chuỳ không động đậy được nữa. Hắn cẩn thận quan sát cái chuỳ này, không phải vàng không phải ngọc, không biết do vật gì chế tạo thành, tản ra long khí chi lực rất mạnh, lòng chi bí bảo. Lý Vân Tiêu không khỏi nhíu mày, cái chuỳ này như một cây lòng cốt. Nhưng khí tức ẩn chứa trong đó so với lòng bí bình thường là cường đại hơn nhiều. Vật ấy đã có thể áp chế lòng tộc chỉ được. Vậy tắt lên dùng đó để đối phó nghiễm hiển, không biết có thể thành công không. Hắn cầm hãm long trụ trong tay vút vút một hồi. Cảm thấy đối với mình thứ này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Lúc này mới lắc mình một cái, rơi khỏi giới thần bi, trở lại trên chiến hạm. Giờ phút này chiếc chiến hạm toàn thân màu vàng. Diệp phàm đang không ngừng oanh kích thông đạo giữ vọt cảm ứng, cảm ứng được, điểm toàn độ không gian kia, thành lập liên hệ với nhau, cùng chiến hạm đánh ra một con đường. Trọng bóng thuốc vô biên chuyển đến thanh âm u u, không ngừng chấn về phía xa xa. Trước đảng ca chỉ chủ hiện ra thông đạo đen kịt, thần sắc của diệp phàm uy nghiêm, quyết đánh trong tay biến đổi. Cả chiến hạm đột nhiên chạy nhanh vọt vào trong đó, xuyên thẳng qua không gian phức tạp và cổ quái. Sau một khắc rốt cuộc phát tán hắc ám, thoang cai tiến vào trong ánh sáng năng lượng cực lớn vỗ vào trong thân hạn bốn phía truyền đến tiếng nước ào ào vô tận phủ số bong bóng sần sật quả nhân đã về tới đáy biển đông hải lý Phần tiểu ngừng mắt nhìn lại rất nhiều hải tặc đang xuống đến đúng là hộ vệ quân của hoàng cung Phần tiểu công tử đã chờ người một hồi lâu rồi thanh âm quen thuộc của nghiễm thuận truyền đến sau đó là một khuôn mặt tươi cười nói Sao còn tưởng rằng Vân Tiêu tiền sinh vứt bỏ chúng ta và đi nữa chứ? Lý Vân Tiêu cười nói Sao thế được? Chuyên đi Đông Hải vô cùng vui Nếu đi thì chắc chắn cũng sẽ đến chào hỏi chư vị rồi mới đi hi hi hi, Vui vẻ là tốt rồi Cũng không bận công Giả phụ và tài hạ một ven khoản đãi, Xin mời. Kiếm Thuận dừng ra một con đường Mặt mũi tràn đầy tươi cười Lý Vân Tiêu thì lại cười khổ không thôi Đăng nỉnh đi về phía trước thì đột nhiên một cỗ khí tức cực độ bất thiện truyền đến trong nước biển phía trước có một đạo nhân ảnh không ngừng thoáng hiện đến lập tức ngừng lại ở chỗ trước người hắn vài trượng nước biển bị đè ép giống như là miếng sắt tuồn đến áp khiến cho hải tộc hộ vệ ở bốn phía đều nhao nhao lui về phía sau lộ ra vẻ kinh hãi lý văn tiêu ngẩng đầu lên hóa trở làm đau bổ một phát tới trước người trực tiếp chém nứt sóng nước phần ưu ra sau đó gạt qua hai bịch. đây là tình nào thế? quả nhiên là bùng vọng. người tới trùng trùng điệp điệp khẽ hừ lạnh một tiếng. cảm giác lạnh lẽo đến từ giấy đền trên không trung. nước biển quanh thân hắn dưới hàn khí này đã trực tiếp đóng băng. nghiễm thuận biến sắc kinh ngạc nói: đại ca, người xuất quan rồi. trên mặt của hắn kinh nghi bất định, trong con ngươi lộ ra ý sợ hãi nói: người này là khách quý của phụ vương, đại ca người muốn làm gì? Hạch quý, bật quá chỉ là một con cờ thôi, người cho rằng ta không biết à? Trên mặt của đại vương tử kiếm chính hiện lên vẻ khinh thường, mang theo thần sắc khinh biệt. Trong mắt của nghiệm thuận hiện lên tinh quang, sẽ có vẻ vui mừng đó. Vân tiểu công tử được phụ vương phái đi vũ địa làm việc. Giờ phút này lập công trở về, là lúc nên dùng lễ đối đãi mới đúng. <cười> vũ địa. sắc mặt của kiếm chính rùn rảy thoáng bột phát, tự hồ đã chạm vào nghịch lần của hắn. Trước người sát khi bắt đầu khởi động, lạnh giọng nói, hắn chỉ là một con người ti tiện, có tư cách gì vào vũ địa chứ. Trong hơn mấy vương tử ngoại trừ nghiễm nhạc ra, lại không có một người ngăn đón hắn. Các người lại có tư cách gì làm vương tử? Trong mắt của nghiễm thuận hiện lên vẻ lo lắng, lạnh lùng nói: Việc này toàn bộ do phụ vương nằm chủ. Đại ca lời này rõ ràng là đang nghi vấn lời phụ vương, chính là đại nghịch bất đạo đấy. Khói miệng của Nghiệm Chính lộ ra nụ cười lạnh nói Nghiệm Thuận đệ đệ Người không cần mang phụ vương ra dọa ta Đừng cho là ta không biết tâm thực của người Chỉ có điều thứ Nhưng người trong mắt của ta chỉ là con sâu cái kiến Chỉ cần ta nguyện ý Tùy thời có thể bóp chết người đấy Nghiệm Chính quá phận Nghiệm Thuận giận dữ Như đã đang muốn phát tác Đột nhiên trên người đối phương Có một cỗ lòng tức gào thét Làm không trân áp đến Hắn còn chưa động thủ đã cảm thêm một toàn núi cao lập tức ép lên người của mình, âm âm ngũ tạng lục phủ, nhưng bị đè ép cùng một chỗ vậy. Sau khi phun ra một ngụm tụ huyết, nghiệm thuận nên lùi lại mấy bước, mặt mũi trần đây vẻ hoảng sợ, thật thành nói. Người, người tiến nhập cửu tinh chi cảnh rồi sao? <cười> Hiện giờ biết rõ lời ta vừa nói không sai chứ? Nghiệm chính cuồng tiếu không thôi, đắc trí nói. Trong toàn bộ tứ hải, có thể ở độ tuổi như ta, đã bước vào võ đế cửu tinh, ngoài trừ tên phản đồ kiếm nguyên lúc trước ra, còn không còn người thứ hai nữa rồi. Trong mắt của hắn hiện lên hàn quang lạnh như băng đói. Ta khuyên ngươi nên sớm bỏ đi chút tiêu tâm tư trong lòng, an tâm làm cận bả của người đi. Nếu không sẽ thật sự hóa thành cận bả đấy. Gương mặt của kiếm thuận trắng bệch, còn có vẻ hoảng sợ cực độ nữa. Trong mấy vị phương tử. Nghiệm Chính là người đầu tiên bước vào võ nếch cầu tinh Đã bỏ ra mọi người ở sau lưng rồi Tranh địch trên cảnh giới mới chính là Một khoảng cách xa nhất trên con đường tranh đoạt vương vị Dưới khi thế của Nghiệm Chính bức bách những hộ vệ kia cũng đều thoái đùi ra mấy chục thước Không dám tiến lên nữa Nếu chọc giận vào hắn Vậy thì bị giết cũng chỉ là chết vô ích Trong mắt của Nghiệm Thuận tràn đầy vẻ oán độc Đội tâm điên cuồng thét lên nói: Giết Ra tay giết Lý Vân Tiêu Chỉ cần giết Lý Vân Tiêu Xem phụ vương xử trí người thế thế nào Người chính là tên dân loại ti tiện Đánh bại đệ đệ của ta Bị phụ vương phái đi vũ địa chấp hành nhiệm vụ sao Mọi trừ hai chữ ti tiện ra Những việc khác đúng là vậy <cười> Tì tiện là trời sinh Người không phục cũng phải phục À Lý Vân Tiêu lên tiếng không thèm đếm xỉa tới Giống như đang nhìn một người ngu vậy Đi chết đi Nghiệm chính bộ dáng của hắn chọc giận, lập tức lấn thần đến. Một quyền đánh phan nước biển, quyền phong như song long quay cuồng, gào thét lao tới trong biển rộng. Lý Vân tiểu tì rằng bộ dáng không đếm xỉa tới, nhưng đã sớm cảnh giác vô cùng. Đối phương chính là võ đế cửu tình hàng thật giá thật, cũng không phải hắn bây giờ, mới có thể ngạnh kháng được. Lạnh kiếm băng sương nhánh mắt ra tay, một kiếm trạm thiệt. Kiếm khí lăng lệ đột nhiên đầm ra. Dưới kiếm mạnh mẽ lập tức xé nát quyền phong kiều. bên cạnh trực tiếp lật lên sóng lớn. ở hai bên thanh kiếm ngừng tụ thành hai cỗ vòng xoáy mãnh liệt, sóng gió tràn ngập. Ừ, quả nhiên cũng có chút môn đạo, có trách nhiệm nhà không phải đối thủ của ngươi. <cười> nói như ngươi có thể thắng ta vậy? li vy tiêu cười thành một tiếng, hóa thành ba đầu sáu tay, một cánh tay tế ra hám long chuyện. sau đó hai cánh tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết từng đạo quét đánh đánh ra bay vào trong hám long trụy một cỗ long tức kinh khủng phát ra ánh quét của li vân tiều bồ phỏng trong một cái tòa long đại trận thật nhỏ khuấy tán ở trên không à lực lượng của ta nghiệm chính đột nhiên kinh ngạc hoàng sở phát hiện nguyên lực toàn thân mình nếu đã bị khóa vậy mà không thể thi triển ra long lực được không chỉ có hắn mà ngay cả nghiễm thuận cùng với hộ vệ coi long chỉ quyết mạch sắc mặt cũng đều đại biến nghiệm chính vận khí mạnh liệt đánh ra hai quyền vào nước biển, bản thân của hắn lực lớn vô cùng, trực tiếp đánh tan nước biển, lại không có bất kỳ long chi lực lượng nào cả. Hắn hoảng sợ nhìn vào tỏa lòng tại trận trên bầu trời, còn có long lực rất mạnh phát ra từ trong hám long chuỳ, cũng khiến cho hắn kinh hồn bạt vía. Người mới vừa nói ai ti tiện, xin gặp lại lần nữa, ta lại không có được tốt tài lắm. Trong thách của Lý Vân Tiêu cầm lấy lãnh kiếm băng xương tiến đến từng bước một. Trong 1910 năm nghiệm trình thoáng cái mặt dám như trò quay người bỏ chạy. Chỉ cần ra khỏi không gian quỷ quái bị đại trận kia ảnh hưởng là hắn có thể khôi phục lại lực lượng có thể dễ dàng đánh bại người này rồi. Nhưng thân thể của hắn vừa mới khẽ động Lý Vân Tiêu đã thấn di ở trước mặt hắn lạnh lùng nhìn hắn Người, người muốn làm gì? ta chính là đại vương tử của Đông Hải, chẳng đã người dám động vào ta. Nghiệm chính cảm thấy sợ hãi, vội vàng uy hiếp nói. Nghiệm thuận thì có tâm tình hoàn toàn trái ngược, hai tay khẩn trương đều chảy ra mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn cũng khiếp sợ vì thủ đoạn của đi vần tiểu, nhưng giờ phút này quan trọng nhất vẫn là khiên đi vần tiểu trực tiếp giết chết nghiệm chính. Vần tiểu công tử, đại ca của ta luôn có tính có thủ thật báo. Nhớ rõ, Lần một gã hải tộc nói lời vũ nhục hắn, đại ca lâu ấy còn không phải đối thủ của người đó. Nhưng sau khi trở về, liên triệu tập đại quân diệt sạch toàn tộc của người kia. Kính xin vận tiêu công tử thông cảm một chút, có thể dừa cào đánh khẽ, buông tha cho đại ca ta. Nghiệm thuận hít một hơi thật sâu chậm rãi nói. Người sáng suốt nghe xong đều hiểu rõ. Lời ấy chính như cầu xin tha thứ, khi thực dâu diếm xa tầm thật là lớn. Nghiệm chính cũng không phải là người ngu, kình sợ nói, nghiễm thuận người dã tâm thật là độc ác. điền vân tiểu càng thêm minh bạch ý tứ của hắn, cười lành một tiếng mà nói: như vậy à? xem đoàn kiểm chính vương tử cũng là người thông minh, có được sẵn được đấy. ta cũng không phải là đau phụ, như vậy đi, chỉ cần ngươi quy xuống dập đầu nhận sai, ta sẽ tạm tha cho ngươi. sắc phần của nghiêm chính đại biến tức giận nói: người, người dám làm nhục nhã ta như thế sao? nghiễm thuận đại hỉ kích động nói. Vân tiêu công tự quả nhiên là tự bi bao dung, không hổ danh là người mà phụ vương thượng thức. Nếu ông kiếm chính quỷ xuống trước mặt mọi người, như vậy cả đời này của hắn đều xong đời rồi, vĩnh viễn cũng không có khả năng ngần đầu lên được nữa. Ánh mắt của Lý Vân tiêu phát lạnh, lạnh thông đoán, xem ra ta đã cho người cơ hội, nhưng người lại không muốn rồi. Lạnh kiếm băng sơn trong tay hắn trực tiếp đầm tới, tốc độ cực kỳ chậm rãi, cũng không hề nhanh nhưng càng như thế, nghiêm chính càng có thể cảm nhận được cảm giác sợ hãi khi tử vong tiến đến. Kiếm quan sát bén chậm rãi cắt đất da của hắn. Khí tức tử vong như nước ấm, chậm rãi thiêu đốt hắn, khiến cho hắn sợ tới mức hỗn vị phách tán. Chậm, chậm đã. Vận tiêu công tử, vận tiêu đại nhân, có chuyện gì từ từ nói. Nghiêm chính lúc này thật sự đã sợ hãi, tâm tình thoáng cái ba động cực lớn, hoảng loạn hẳn liền. Trong mắt của Li Vân Tiêu lé ra vẻ yêu dị, âm thầm vận chuyển nguyệt đồng chi lực, gia tăng, đối phương nội tâm sợ hãi, để tự tin và tôn nghiêm của hắn từ từ tan rã Đột nhiên, một đạm thực lượng mượn nước biển như là cuộn sóng đẩy tới. Ừ, tới rồi sao? Trong lòng của Li Vân Tiêu hừ lành bột tiếng, lãnh kiếm bằng sừng trong tay, kiếm thế vừa chuyển, bổ ra đạo cuộn sóng kia. Phía sau trên hai cánh tay, quyết ấn biến đổi, bầu trời phía trên tỏa lòng đại trận bàn nhánh hóa thành bộ não quang mang hướng phía lực lượng chính quyền áp đến. Đặc biển giống như là vòng xoáy mở ra, dưới hám lòng chủy, một đạo thân ảnh dần dần trồi lên. Phụ vương, nghiệm chính kinh hỉ nhảy ra, nhưng rất nhanh đã xấu hổ và giận sự không gớt. Chính mình làm trò hề, vừa rồi sợ chết đi là bị phụ vương nhìn thấy. Trong đôi mắt của hắn vun ra lửa, hận không thể cắn chết lý phận tiểu. Chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Cùng đám chính là một lần chết thôi. Tại sao lại sợ hãi như vậy? Lẽ nào đó chính là mình nội tâm mềm yếu? Nghĩ như vậy, nhất thời cảm giác xấu hổ, giận dữ và tự trách không gì sánh được. Liên vận tiêu còn lại đã ở tòa nòng đại trận bay đi, liền thân kiếm hợp nhất hướng tới trên người nghiêm hiển đâm tới. Một kiếm này hắn vẫn chưa dùng toàn lực mà là thi triển trong một nửa lực lượng. nghiêm hiển dơ thành đền, ngũ chỉ hóa thành long trạng, Thoáng cái đã đèm đánh kiếm bằng xương bắt được trong tay. Kiếm khi ghiệt chấn động ra, ở trên long trảo của hắn cắt ra từng đạo vết rách, nhưng cũng giới hạn bị thương ngoài ra. Nghiếm hiền thay thế chỉ nhớ mạnh, giật mình nhìn thanh kiếm này. Trình độ sắc bén của nó cũng khiến cho hắn rất kinh hãi. Thì ra là nghiếm hiền đại nhân. Liên Vân Tiểu trong lòng khiếp sợ. Nghiếm hiền quá nhiên không bị trận pháp này ảnh hưởng, cùng hắn suy đoán độc nhất vô nhị. Trên mặt này là thần sắc kinh ngạc, một bộ dáng hiểu lầm đàm kiếm thu vào nói, thiếu chút nữa ngộ thương đại nhân rồi, xin lỗi. <cười> nghiêm hiền nặng nề hư bột tiếng, khả có thầm ý nhìn hắn một cái, cũng không nói ra. Hắn giơ tay lên, vừa rồi bị lánh kiếm bằng xương đâm thương long trào, thoáng cái đã khôi phục lại. Con người của Lý Vân Tiều đột nhiên co rút, tâm trạng âm thầm khiếp sợ. Ở dưới toàn long đại trận này, nghiêm hiền dĩ nhiên càng thêm đắc đợi. Như vậy chỉ có một đáp án, đó là Nghiễm Hiền cũng thần mạng đoại pháp quyết này. Nhìn xem trước khi tới, Nghiễm Hiền đối với hắn có cố sự, có dấu diếm cực lớn. Chỉ ít hắn khẳng định là vũ địa trung long vệ từng có sâu đậm tiếp xúc. Đồng thời học xong lợi dụng tỏa lòng tại trận pháp quyết thế nào. Nghiễm Hiền gần đầu nhìn lên bầu trời, tụ trần thận pháp. Sau đó, mắt hiện lên vô cùng hưng phấn mà nói. Người không chỉ có đèm ham lòng trùy dẫn theo trở về nhưng lại còn học được tỏa long đại trận. Ngươi quả nhiên không thể cho ta thất vọng. Hắn mở bàn tay to lớn. Một cỗ vụ biển hấp lực hiện ra, thoảng cai đã đem hám long trụy từ bên trong trận pháp rút ra. Toàn bộ đại trận đột nhiên thoáng hiện một chút đã biến mất. Cây bố trực tiếp rơi vào trong tay của hắn. Lý cười hiếp mắt nói, may mắn không có làm nhục sứ mệnh, ta có thể rời khỏi hay chưa? Nghiêm hiển tâm tư hầu hết đều ở trên xem xét hám lòng trùy. Mừng trỡ nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười dài. Lòng tức chi lực đánh phăng ra, để trong cơ thể mọi người một trận huyết khí nộn nhạo. Lý Vân tiêu nói thật đi, bắt đầu cho ngươi đi, ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Mặc dù là bác vũ kình tự mình xuất thủ, ta cũng không cho chắc chắn rằng hắn có thể làm được việc này. Nhưng người đi thuần túy đã để, để thử một lần mà thôi. Nhiêm hiển vốt về hám long trụy trong tay, yêu thích không buông tay được mà nói. Nhưng người cho ta là kinh nghị quá lớn, lúc này ta vẫn còn không thể tin được đây là sự thật. Ta thật hiếu kỳ người làm thế nào mà làm được. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói, vận khí, tất cả là nhờ vận khí thôi. Nhiêm hiển đánh ra vài đạo pháp quyết ở trong hám long trụy, kích phát lòng lực bên trong, đem Lý Vân Tiêu lưu lại dấu vết xóa đi, lúc này mới yên tâm thu vào. Lý Vân Tiêu nhìn hắn thủ pháp thành thạo, nội tâm càng thêm khẳng định lão hồ ly này cũng với vũ địa quan hệ tuyệt đối không hề đơn giản. Vẫn khí trung quy là cách nói khiềm tốn của cương giả, xem ra ta thật sự là vẫn coi thường ngươi rồi. Nghiêm hiền gần đầu lên nhìn chăm chút vào Lý Vân Tiêu, để Lý Vân Tiêu có loại cảm giác cũng rất xấu. Trong 1916, <cười> ta hiện tại chỉ muốn biết ta có thể đi được chưa? còn có một nhiệm vụ, Thủy Long chi huyết đâu. Ngươi không phải đang đùa ta đây chứ, vật kia thật sự tồn tại sao? Lý Vân tiêu lập tức giảng ngủ, đứng lên. Nếu là nói ra việc Thủy Long, chính mình sẽ thực sự không có cách nào rời khỏi nơi đây được rồi. Trên mặt của Nghiễm Hiền lộ ra vẻ hoài nghi, theo dõi hắn nói. Ngươi là như thế nào phán đoán vật kia không tồn tại? Chẳng lẽ ngươi lê hám long truy, xong đi ra luôn? Lý Vân Tiểu nói, đúng vậy đấy không phải bọn chúng đều đã cửu tinh vũ đế, thực lực cao, đã lấy được hám long trùy, đã kinh động bọn họ, mày bắn lắm mới trốn thoát. Ngươi cho là ta còn có thể tìm ra thủy lòng chỉ huyết để mà rời đi sao? Hắn nói câu này rất hợp tình hợp lý. Nghiêm hiển cũng nghĩ không ra hắn có biện pháp nào có thể có được thủy lòng huyết. Mà thôi, nhiệm vụ này đích xác làm có dễ ngươi, có thể đạt được hám long trùy đã là ngoài dữ liệu rồi. Nghiêm hiển vùng tay lên nói, Nhưng Đông Hải Vân Cung nguy cơ chưa trừ, ta hy vọng Vân Tiêu Công Tử có thể ở đây lâu thêm mấy ngày. Không đợi đi Vân Tiêu trả lời, hắn liền điểm đam một chỉ. Vụ số thành sắc quang vóng nổi lên, trong nháy mắt đã đem Lý Vân Tiêu bao lại rồi nói Dẫn Vân Tiêu Công Tử đi về nghỉ ngơi đi. Thành sắc quang mang rất mạnh, Lý Vân Tiêu thoát cái, từ chối vài cái, vẫn không chút nào có thể giải thoát. Nhưng hiện đại nhân, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nghiệm Hiền dương lên cái trán mà nói Hỏi đi Đại nhân ngươi công muốn mặt mũi không? Dẫn đi Nghiệm Hiền vất vất tay Nghiệm Thuận vội hỏi Phụ Vương, để cho ta tới đi Hắn chỉ huy một đám hộ vệ Trực tiếp đè nặng Lý Vân Tiều Hướng phía vượt sầu lao tụ mà đi tới Nghiệm Hiền nhìn theo phương hướng Lý Vân Tiều biến mất, thân sắc lạnh nhạt trước đó hoàn toàn không có Trở nên cưng trọng không gì sánh được Nghiệm Chính tiến lên phía trước một chút mà nói phụ vương tên nhân loại này đã không có giá trị lợi dụng không bằng trực tiếp giết đi <cười> không có giá trị lợi dụng hả nghiễm hiển có chút hận không thể rèn sắt khi còn nóng lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn mà nói vũ số năm qua từng đời một tiền bối đều tìm từ trong vũ địa để trả hám lòng chuyện đều không thể làm được lại bị bọn tên nhân loại chưa biết làm xong rồi người nói hắn không có giá trị lợi dụng sao nghiễm chính bị ánh mắt nóng rực của nghiễm hiền Nhìn gần như có vẻ mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu nói. Phụ vương, hiện tại đã lấy ra rồi, vậy con giữa người này có ích lợi gì? Trong mắt của Niễm Hiền lé ra tinh mang, lạnh lùng nói. Không nói đến người này, một thần bí mật, chứ cần việc ở vũ địa, ta cũng không tin hắn chỉ là lấy ra hám lòng trùy đơn giản như vậy. nghiệm Chính thất thật nói. Phụ vương, vũ địa kia chính là nơi lai lịch lịch đại long tộc cường giả ngủ yên. Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì ẩn tính? Nghiễm Hiền lạnh nhạt nói. Việc này chỉ có lịch đại Đông hải long chủ mới có thể biết được. Người đều muốn biết, ít nhất phải đạt được ta tán thành. Nhưng người mới vừa biểu hiện như vậy, thật là làm cho ta thất vọng đến vô cùng. Nghiễm Hiền phải tay áo bỏ đi, thành ngầm xà xà chuyển đến nói. Bài ngày sau kiểm kê cường giả, theo ta đi tập nã kẻ phản bội Nghiễm Nguyên kia nghiệm chính sốc hổ và giận dữ đứng tại chỗ thân thể bởi vì sì nhục to lớn mà run run gương mặt của hắn rãy rụa dữ dội nội tâm tự hổ đang giao chiến kịch liệt trước cuộc trên mặt hiện đầy bộ đạo ngoại lệ nhìn chăm chăm vào phương hướng vực sâu cột giam lộ ra sát khí dài đặc hơn Nghiệm thuận áp giải đi phần tiêu bột tường tiến nhập vào vực sâu địa tao trên đường sắc mặt trắng sáng hoàn toàn không có yên lòng một dáng thất thần tiến vào vực sâu, sau đó đem đi vận tiêu nhốt vào bên trong lưỡng nghi vi trận trận. nghiệm thuận quát lui mọi người, lên độc tướng ở bên ngoài trận. đi vận tiêu ủy ỏi dỗi đừng nói. đại nhân chẳng lẽ trời ta cô đơn, muốn cùng với ta nói chuyện phía mà? nghiệm thuận nhìn chăm chú hắn một trận, mới chậm rãi mở miệng đáp. vận tiêu công tử, không chỉ là có phụ vương ta đánh giá thấp ngươi, ta cũng đã cực độ đánh giá thấp ngươi. Nguyễn Thuận ở chỗ này vì các loại hành vi vô lễ khinh suất trước đó xin lỗi công tử. Hàn nói diễn viên trực tiếp hòng lưng cúi xuống. Lý Văn Tiêu hai tròng mắt híp lại, quét miệng nhếch lên một tia cười nhạt nói. Nguyễn Thuận đại nhân thật là khách khí. Cuối đầu như vậy cho ta áp lực rất lớn đấy. Nguyễn Thuận lúc này mới đứng dậy nghiêm mặt nói. Văn Tiêu công tử chính là hạng người tuyệt đỉnh thông tuệ trong thiên hạ ít có. Như vậy ta cũng tiền nói thẳng không phòng vo bon nữa rồi. Ta mong muốn Vân Tiêu Công Tử có thể thay ta giết chết nghiệm chính. Trong mắt của hắn sát khí hiện lên, trên người nhất thời sát khí cuồn cuộn. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng hừ một cái, từ hồ đã sớm đoán được nguyên nhân. Ta lúc này thân là tù nhân, làm sao dung gây giết người. Còn đợi trước đó người cũng thấy đấy, ta làm bằng vào hám long trùy, chỉ uy kiếp, mới trấn áp được nghiệm chính. Bây giờ ta chống cự cử cựu tình phụ đế. Người nghĩ ta có thể thắng được hắn sao? Có thể chứ Nghiệm thuận vô cùng khẳng định nói Tự hưu lòng tin rất mạnh Nếu là trước khi vần tiểu công tử Từ vũ địa quay về đây Ta nhất định sẽ không ôm huyễn tưởng này Nhưng bây giờ này là trăm phần trăm tin tưởng Mặc dù công tử đã không có Hám long trùy trong tay Nhất định cũng có thể đánh chết nghiễm chính tuy rằng là hắn Cũng sẽ hiểu loại tin tưởng này Từ đâu mà có Nhưng hắn tin tưởng chính là tin tưởng Hơn đã tại lúc trước nói nghiệm chính có thủ thất báo Cũng không phải nói chuyện giật gân Người này không chết Công tử vật tại hạ đều khó khăn Có ngày an thân Được rồi, có như là người nói thật Ta hiện tại làm sao giết hắn đây Nếu <cười> là ta dự tính không sai mà nói Nghiệm chính nong dã nhỏ mọn nhất định sẽ tự mình tìm tới cửa Để lúc đó công tử chỉ cần đóng cửa đánh chó là được Trong mắt của nghiệm thuận hàn quàng chớp động chỉ cần công tử diệt chết nghiễm chính ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thả cho công tử rời đi mặc dù phụ hoàng không đồng ý ta cũng lén thả người lý vân tiêu trầm thương một chút lại nói giao dịch lại không tệ để thể hiện thanh ý lúc ta diệt nghiễm chính người cũng phải ở đây cái gì nhung thuận kinh ngạc trên mặt âm trầm bất định đứng lên lý vân tiêu quả nhiên cũng không phải hạng người đơn giản nếu là mình tại chỗ này vậy hoàn toàn không thoát được trói buộc bằng vào một nhược điểm trực tiếp nằm ở trong tay đối phương. Chính mình chẳng lẽ không phải bị quản chế do hắn sao? Điều kiện này khiến hắn có chút giò dữ bất định. Lý Vân Tiêu nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh nói nghiệm thuận vân tử chắc là người thông minh chuyện này rất có lựa chọn sao? Nếu thuận sừng sốt lập tức hiểu được lời nói vừa rồi của Lý Vân Tiều. Bằng vào hành vi của chính mình hôm nay muốn đẩy nghiệm chính vào chỗ chết Ngay sau sẽ tuyệt đối không thoát khỏi Nghiệm Chính truy sát Trong 1917 Giờ đó Nghiệm Chính Chính là lựa chọn duy nhất của hắn Giết chết Nghiệm Chính Mà Lý Vân tiêu lại là hy vọng duy nhất của hắn Được Nghĩ thông suốt khốc mắc trong đó Nghiệm Thuận cũng là hàng người quyết định thật nhanh Trực tiếp cắn răng đáp ứng Trang đoạt tư cách giữa các vương tử Di thường thàn khốc Nghiệm Chính là người thứ nhất đột phá Đến cựu tình phủ đấy tất nhiên sẽ quy vô chèn ép các vương tử còn lại. Niệm thuận vừa rồi trắng trợn nói thẳng muốn mượn tay của Li Vân Tiều giết hắn. Tất nhiên là một mục tiêu thứ nhất bị giết trừ. Đứng mũi chịu sao con gì? Tiếp sách hiện nay đã không có đường luôn. Đối với Li Vân Tiều, càng là đoạn ý niệm nghiệm hiền thả hắn rời đi trong đầu. Chỉ có dựa vào chính mình thoát khốn khỏi đây mới là vương đạo. coi như là nghiễm thuận không đáp ứng thả hắn. Bản thân cũng có cực lớn nắm chắc trốn vào hải vực sâu hắm. Chỉ bất quá mạo hiểm, hơi lớn hơn bà thôi. Hai người đều vì đỡ ích của bản thân, ăn nhịp với nhau Liên Vân Tiểu nói, người đem nghiệm chính tựa tới nơi đây, sợ đồ ta và người liên thủ đem hắn đánh chết. Ta không cần ngươi thả ta rời đi, chỉ cần đem cách phá giải lượng nghi vi trần trận này, đều nói cho ta biết là được. Nghiệm thuận do dừng một chút, căng thẳng nói, được hắn bóc ngón tay ở mi tâm điểm ra một cái, quân đạo quang vàng bắn ra ở trên không trung vỡ ra, quân bắn bắn từ bầu vàng đói ra bất định chính lệnh trưởng nghi vi trần trận giả trận, điền tiêu đã hỉ trong trong mắt chớp động tiền sáng yêu dị, thoáng khai đã đem bản giải trận này ghi nhớ trong đầu, nghĩ không tân nhiễm thuận huynh hành sự quyết đoán như thế, <cười> sẽ không sợ tần đột nhiên thay đổi chạy thoát sao? nhiễm thuận nhìn hắn một cái. Trên mặt không chút biểu tình, bình tĩnh nói Ba ngày sau phụ vương sẽ triệu tập toàn bộ cựu tinh phụ đế cường giả xuất trinh sàn giết nghiêm nguyên. Đến lúc đó nghiệm chính cũng nhất định sẽ đi. Người hôm nay trước mặt mọi người hạ nhục hắn. Lấy tính cách của hắn là khẳng định đợi không được trở về báo thù Do đó ba ngày này hắn nhất định sẽ tới tìm một người. Người chậm rãi tìm hiểu cách giải trận đi. Ba ngày này ta đều sẽ thủ hộ bên ngoài. Vừa có động tĩnh sẽ lập tức cho người báo tin Nghiễm thuận nói xong, càng người chậm trại ở bên trong trùm tia sáng ảm đạm, hành xuống rồi cuối cùng tiểu thất. Toàn bộ không gian hóa thành một mảnh hắc ám, chỉ còn lại con đi phần tiêu, con gỡ như nước, con tản ra ánh sáng nhạt. <cười> Nghiễm hiền, người cậu ý muốn lưu ta, lại ta, có lẽ muốn ta phải khuấy động trong hải, chấn động một lần nữa rồi. Đi phần tiêu lầm bầm, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu tìm hiểu cách giải trận kiệt. Từ sau một chuyến đi vũ địa, tâm thái của lý vân tiêu xảy ra không ít biến hóa, chỉ ít là không hề chỉ vì cái lợi trước mắt như xưa nữa rồi. nhìn thấy thủy long trần thần, sau đó còn có đạo thần điểm kỳ dị trên người của diệp phạm kia, mới biết thiên địa là to lớn, cửu tinh đỉnh phong cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng. cái gì thập đại vũ đế bài đại tông chủ, khoảng cách thế giới đỉnh phong vẫn là còn kém quá xa. đi trăm bước người nửa chín mươi, nhìn lên thiên địa cao vời. Tầm tính võ giả của Lý Vân Tiêu trở nên càng thêm trầm ổn, hơn nữa đối với võ đạo trì lực càng thêm tràn gập lòng tin. Hơn được chuyến này hai thông hoạch ngoài ý muốn, một đại vị yêu long luyện chế thần thể, hoàn thành lời hứa lúc trước của hắn, hay là đạt được tin tức của Ninh Kháng Nguyệt. Nội tâm một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, càng cười trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Vứt bỏ hết thải tạp niệm, sau đó toàn bộ không gian khôi phục yên tĩnh như chết hai ngày sau trong một mảnh đen kịt một đạo quang mang hơi yếu bay vụt tiến đến ở cách đó không xa nổi lên chỉ phát sinh ra một tiếng trầm muộn rất nhỏ mấy hàng chữ viết hiện lên trên không trung lóe lên rồi biến mất liễn vân tiêu từng cái độc thủ tiêu đi trong mắt gã lên một tia lạnh ngảo sau đó hai tay hắn cuồng búa vô số đạo quyết ấn từ trong cơ thể bay ra hóa thành từng đạo ấn quyết đều đánh vào hư không Lượng nghi vi trần trận đột nhiên khởi động. Các loại quang mang thần đột hiện lên, cùng với ấn quyết trong tay Lý Vân Tiêu chiếu trở lẫn nhau, kết thành một mảnh quang đổ mờ mỏng, phảng phất như một khối tùy hai mà một. Thời gian uốn cản chén trả, ấn quyết của Lý Vân Tiêu vừa thu lại, toàn bộ trận pháp bắt đầu yên tĩnh trở lại, dần dần khôi phục một mảnh đen kịt. Một lát sau, một đạo trung tiết sáng từ trên bầu trời rơi xuống, bên trong hóa ra lượng đạo thần ảnh vừa đi ra. Người cầm đầu trên lãng nghiệm chính, sắc mặt băng hẳn như nước, vài bước liền đi tới bên ngoài trận pháp. Trong trọng mắt của hắn, lộ trong một đạo lễ mang, nhìn chăm chăm trong trận, muốn đèm vô tận hắc ám xem thấu Bà Đác mở trận. Vâng. Phía sau tên hải tộc cường giả kia thân thể chấn động, vài bước đã tiến lên đây, trên mặt một mảnh yên tĩnh. Lý Vân Thường ngưng mắt nhìn sang, tên hải tộc cường giả này thực lực ở khoảng thất tình phụ đấy, trước đó chưa từng thấy qua. Thủ pháp giải trận của hắn vô cùng cứng nhắc, nhưng từng bước ổn định, xem ra cũng không phải là người thủ vệ nơi đây, mà là nghiệm chính tìm tới cao thủ phá trận. Trận quang nổi lên, khuôn mặt của Lý Vân Tiêu liền hiện lên ở trước mặt nghiệm chính. Hắn nhách lên mí mắt, khinh miệt nhìn một cái. Nghiệm chính tức giận đã thường, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, đem không khí trực tiếp bóp nổ. Lý Vân Tiêu nói, bình tĩnh chút, còn chuyện đánh đã nóng này như vậy, tâm tình như ba đạo quận trào mạnh điện. Tuy rằng thực lực tấn đạt cửu tinh, nhưng võ đạo trì tâm còn rất thấp đáy. Nghiệm chính thân thể chấn động, tuy rằng Tiên Vân Tiêu nói để hắn cảm giác lệnh thứ hai chịu dục, nhưng từng từ đều là đời vàng lời ngọc, một trận thấy máu. Hắn vội vàng áp chế chính mình, nội tâm vẫn đổ, chậm rãi đem tình hình bình ổn xuống. Trên mặt còn lại là hàn khí phát ra quá mức, sát khí nồng đậm. Ta không thể không bội phục ngươi, đích thật là một gã nhân loại khác biệt so với những gã nhân loại khác. Lập Vân Tiêu nghe vậy khẽ cười nói, ta cũng rất bội phục ngươi, còn dám tới chịu chết. Nghiệm Chính lạnh giọng nói, nhờ có ngươi nhắc nhở, hiện tại lời nói của ngươi đã không làm gì tức giận được ta nữa. Chợt đến ngươi sẽ là ác mộng cả đời ngươi khó quên. Phải không? Có chút hơi mong chờ rồi. Khuế miệng của Lý Vân Tiêu nhếch lên cười nhạt. Ánh mắt dừng ở trận pháp kia. Vô số đạo trận kết giới từ cái mở ra. toàn bộ đại trận hoàn toàn phá giải. Nghiệm chính cũng là lạnh lùng nhìn giải trận. Ở sát na trận pháp đột nhiên phá vỡ. hắn điền đi trước một bước. Trực tiếp cắt bước tiến lên. đem thông đạo phá học. Để phòng người Lý Vân Tiêu cướp đường mà chạy. Lý Vân Tiêu một chút nên nhìn ra ý đồ của hắn, cười khổ nói. Người suy nghĩ nhiều rồi. Nghiệm chính hư đảnh nói, Hừ, đã không có hám long trùy, xem ta làm sao vẻ gãy từng cây sườn cốt trên người của ngươi. Trên người của hắn, cầu tình vụ đầy uy áp điên cuồng trào ra, trận áp một phương không gian, nên phạm viên mười trưởng nơi đây phong tỏa tự như thủng sách. Trong 1918, quay miệng của Lý Vân Tiêu hiện lên nụ cười nhạt. Lúc này hai tay hắn bấm lấy niệm thần chú là không bố động. Vô số trận phù từ trên người hắn tuôn ra, hóa thành những đám trận hoàn thật là nhỏ, bay vào bốn phía thiên địa. Đột nhiên từng đạo quang mang từ trong hư không vọt lên, lượng khí vi trần trận một lần nữa ngừng kết, hóa thành một phương lao lung đèm nghiệm chính ép vào bên trong. Cái gì? Đây là chuyện gì? Nghiệm chính sắc mặt lại biến, hắn hoảng sợ phát hiện trận uy kia trực tiếp đập vụn tiêu uy của hắn. Ngưng tụ thành một đảo trào tránh Càng mạnh hơn, nửa hắn phẩy khốn Bà đắc Hắn bông nhìn quát gọi một tiếng Hướng phía bên ngoài nhìn lại Bà đắc kia cũng là thân thể dấn động Lộ ra vẻ hoảng sợ Không rõ trước mắt rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra Trần pháp hắn rõ ràng đều đã giải cai Hiện tại tại sao lại đột nhiên phát động Hơn nữa tựa hồ Bị Lý vần tiều khống chế được Hết tập 222